Tiếng hồ trong thung lũng vọng đi vọng lại rất lâu không dứt. Bốn phía đều rền gian tiếng dỗ tay và tiếng reo hò. Dường như cả ngàn ngọn đồi dạng thung lũng chung quanh cũng đang hưởng ứng vậy. Quần hùng lập tức thắp nến đốt nhang. Cùng khấn giái thiên địa. Viên thừa chí bảo Tôn Trọng Thọ. Nhờ Tôn Thúc Thúc thảo cho mình ước. Tôn Trọng Thọ không từ chối.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 Minh chủ không có cách nào quản thúc họ được đâu. Ôi, cờ vàng chứ dựng lên, mọi người đã xung phòng chém giết loạn cào cào hết. Như vậy đâu có phải là vàng quân đánh trận, chỉ là loạn đã vừa phải mà thôi. Tôn trọng thọ than thở mãi không dừng. Ông nghĩ đến năm xưa, dân sùng quán lãnh bên tại Ninh Diễm, hiệu lệnh nghiêm ngặt. Người mới dạng binh lính, không ai là không nghiêm túc phụng mạng,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 Minh chủ là chủ sói Phải ngồi tráng giữ trung quân Không được đứt thân ở địch ngoại chưa giúp cô Viên thừa chí đã thi triển khinh công chạy xa rồi Chàng xung phong vào trong trận Kim xà kiếm vừa vẫy ra Đã chặt đứt hai cái thủ cấp lính thanh Tôn trọng thọ đầy thâu dài một tiếng Nước mắt chạy xuống như mưa Ông thầm nghĩ Ngay cả Minh chủ cũng vậy Làm sao mà sánh được với viên đốc sư năm trước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 trên người giấy đầy căn thừa rượu cặn và những hạt cơm rơi rải ngay cả nơi tiểu trong bồ đổ ra cũng thấm được y phục của y không ít tỷ đấu hồi lâu đầu đa bỗng tấn công dứt khoát hơn tá quyền y xoay chuyển một vòng đánh vào sau lưng hán tử còn hứa trưởng đánh thẳng vào trước ngực hán tử ốm yếu trước sau đều bị đánh không còn cách nào tránh né